Gã nói cái giọng rỉ tai Dạ bẩm ông Con có chuyện này khẩn cấp lắm Dính tới an nguy của xứ mình đó Tên đội nheo mắt nhìn gã Chuyện gì? Nói mau Dạ là con nhỏ Úc Lại Nhà của thằng Tư Tránh Con mới thấy nó lén lén lúc lúc từ hướng dinh thự về dáng điệu thì khả nghi lắm Tai ấy thì cứ ôm khư khư một cái gói gì đó giấu trong áo. Con hỏi nó đi đâu. Nó nói nó tái mặt. Không có dám trả lời. Con sợ... Con sợ... Nó là người đưa thư liên lạc cho bọn Nghĩa quân. Cái gói đó có khi là vàng bạc của bọn chúng đưa cho để trả công đó ông đội. Tên đội nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên. Mấy ngày nay đi càng quét mà không tìm ra được manh mối gì. Chúng đã bị ông Cai Hùng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 Mùi khối lam chiều quyện với mùi cơm mới nấu thơm phức Hai điền thì ngồi ngoài hiên Cầm cụi đẽo một con chim bằng gỗ cho em gái Út lại sau khi đi một quãng đường dài về Lòng cô cũng chịu lại phần nào Cô quyết định tạm thời sẽ không có nói gì Tránh cho cả nhà thêm lo lắng Cô đang phụ má dọn cơm Thì dập một tiếng Cánh cửa líp mỏng manh bị một bàn chân đi dài bốt Nó đạp tung ra gãy làm đôi Một đám lính lệ mặt mày đằng đằng sắc khí Tay lăm lăm súng ống Rồi may trên tay ập vào nhà Tên đội trưởng bước vô Đảo mắt một vòng rồi chỉ thẳng cây roi mây vào mặt của ông Tư tránh tôi bay đâu? Còng đầu của tụi nó hết cho tao Cả nhà ông Tư chết sững Bà Tư làm trơi cả cái giá mốt canh. Hai điền giật mình, rồi chạy tới đứng trước chắn mặt của má và em gái. Ông Tư tránh trung rảy lắp bắp. Vợ, thưa mấy ông, gia đình tôi có tội tình chi? Tên đội cười khẩy, giọng tàn nhẫn. Tội tình gì hả? Nhà mày bị nghi thông đồng với giặc, chú chấp nghĩa quân, mau khai ra hết thì được khoan hồng. Trời đất ơi, quang cho nhà tôi quá mấy ông ơi bà Tư quỳ sụp xuống khóc lóc. Nhà tôi mấy đời mần an hiền lành, chỉ biết có mảnh ruộng con trâu, nào dám dính tới cái chuyện quan trên. Im miệng đi, quan hay không, về dinh thử gặp ông cai hùng sẽ rõ thôi. Trói hết lại cho tao. Mấy tên lính lệ xông tới, chúng xô hai điền ngã túi bụi, rồi lấy dây thừng trói ông Tư tránh và bà Tư lại. út lại nhìn cái cảnh cha mẹ mình bị đối xử như xuất vật. Cơn sợ hãi trong cô biến thành một sự quốc hận tột cùng. Nhưng cô biết mình không thể làm gì. Khi một tên lính tiến lại gần định trói cô, tay cô vô thức siết chặt lấy cái bọc giải trong áo. Chính nó, chính cái vật này đã mang tai họa đến cho cả nhà. Cả bốn người từ ông Tư Tránh bị trói lại và bị lôi đi để lại một căn nhà tan quang nồi cơm đang sôi dở dàng ở trên bếp bóng chiều đã ngã dài, gia đình ông Tư tránh bị đám lính lệ trói tay lôi đi xình xịch như một bài xuất vật. dân làng đứng dép hai bên đường, không một ai dám lên tiếng, chỉ có những ánh mắt ái ngại, sợ hãi và cả một vài ánh mắt hả hê của những kẻ ganh ghét. khi bị áp giải vào trong khoảng sân xi măng rộng lớn của dinh thự, út lại cảm thấy chân của mình như muốn nhũng ra. Nơi này mới đêm nào cô còn chóng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy thì bây giờ nó lại giống như một pháp trường lạnh lẽo và ghê sợ. Quỳ xuống! Tên đội trưởng quát lớn dùng bắn súng thúc mạnh vào lưng ông Tư tránh. Cả bốn người lão đảo rồi quỳ sụp xuống nền xi măng. Trước mặt họ trên máy bậc tam cấp một cái ghế bành bằng gỗ mun đã được đặt sẵn. Ông Cai Hùng Ngồi dắt chân chữ ngủ ở trên đó, tay cầm cây roi mây, mặt đằng đằng sát khí. Kế bên là Năm Gàng đang đứng khấm núm chỉ chỏ. Ông Cai Hùng đập cây roi mây xuống mặt bà nghe bóp một cái, làm cả nhà Úc Lại giật bắn mình. Gã hất hàm hỏi phía Năm Gàng, Nói, mày đã thấy những cái gì, kể lại cho rõ. Năm Gàng được dịp, liền ba qua chích chè, theo dịch đủ thứ. Dạ bẩm ông cai Chính mắt còn thấy Cái con nhỏ lại này nó đi từ hướng này về dáng điệu lén lút Tay thì cứ ôm khư khư cái gì đó ở trong áo con hỏi thì nó tái mặt Không dám trả lời con nghi nó là người đưa thư từ cho bọn Nghĩa quân Còn không là dàn bạc của bọn chúng cho nó Ông cai hùng Quay sang nhìn út lại Cặp mắt ti hí nheo lại Mày còn cái gì để nói hay không Út lại cắn chặt môi cố nén sợ hãi. Dạ, bẩm ông, con bị quan, con không có dính dáng gì tới nghĩa quân hết. Dạ, cái gói nó nói mày giấu trong người là cái gì? út lại cứng họng, cô không nói ra sự thật về cái đồng hồ. Dạ, dạ đó là là đồ riêng của con. ông cai hùng cười rằng, <cười> đồ riêng, <cười> hay lắm, lục soát nó cho tao. hai tên lính lệ Lập tức song tới Thô bạo luộc soát người có Úc lại Cô cố gắng dùng dãy Trong vô giọng Và rồi một tên lính lôi ra được Cái bọc vải đó Gã mở ra dưới ánh nắng cuối ngày Cái đồng hồ bằng vàng lóe lên một cái Cả sân ồ lên Ông Cai Hùng đứng bật dậy Mắt sáng rực Gã bước xuống giật lấy cái đồng hồ cậu đất cười Cái đồng hồ quả quýt bằng vàng của cậu hai bà quản gia đứng gần đó kêu lên thất thanh chính là cái cái cái mà cậu hai đang cho người đi tìm mấy ngày nay mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng tội danh bây giờ không chỉ là thông đồng với giặc mà còn là ăn cắp vật báo của chủ tội chồng lên tội ông cai hùng quay lại gương mặt gã bây giờ đây vặn vẹo thì tức giận và đắc ý gã đã tìm ra thủ phạm Gã gầm lên À Thì ra là mày Mày gan lắm Không chỉ thông đồng với giặc Mà còn dám ăn cắp đồ của cậu hai Cả nhà tụi mày Đúng là một ổ phản phúc Ông ta Quay sang đám lính lệ Đánh Quýnh cho tao Đánh cho tới khi nào Nó chịu khai ra đồng bọn của nó Ở đâu thì thôi Bắt đầu từ con nhỏ Cứng đầu này trước Bà Tư gào lên Bò tới định che cho con gái Dạ không Khoan cho con tôi quá ông cai ơi! Ông Tư Chánh cũng tuyệt vọng la lớn. Chờ con tôi không có làm gì hết! Anh Hai Điền thấy em gái sắp bị đánh. Anh gầm lên như một con thú bị thương. Cố sức giằng đứt sợi dây thường đang trối chặt tay của mình. Nhưng tất cả đã quá muộn. Một tinh lính lệ to con đã dung cao cây roi mây quất thẳng xuống cái tấm lưng mỏng manh của út lại vung vút út lại hét lên đau đớn cả người cô quắp lại một chệt máu đỏ ứa ra Xé rách lần cái áo bà ba cô cắn chặt môi cố nút tiếng khóc vào trong lòng Tinh lính lệ gầm lên để dơ cao cây roi mày còn cứng đầu không đừng đừng có đánh em tôi một tiếng gầm lớn lên đầy vận ước giang lên hai điền dưới sức mạnh không biết từ đâu tới đã gồng người lên làm đứt phăng sợi dây thường bằng da trâu anh không có tấn công ai cả mà chỉ lao thẳng tới ôm chầm lấy út lại dùng tấm lưng rộng và vạm vỡ của mình để che chắn cho cô em gái lần đôi thứ hai của tên lính lệ thay vì quất xuống người của út lại đã dán thẳng xuống tấm lưng của anh Hai Điền nghe một tiếng chát khô khốc Hai Điền sùng mình nhưng vẫn kiên quyết che cho em gái gằn lên Đừng! đừng đừng đánh em út. Thấy cả hai đều bị đánh. Ông bà Tư không thể chịu đựng được nữa. Bà gào lên. Bò lết trên nền gạch. Cố tiến lại gần. Định lấy thân mình che cho con trai. Tôi lại mấy ông. Tha cho con tôi. Tôi nói vô tội mà. Ông Tư tránh cũng bò tới. Đập đầu xuống đất trước mặt ông Cai Hùng. Giọng khẩn khoản: Vợ... Thôi lại ông Cai Con dạy cái mang Ông cứ trừng phạt một mình tôi đi Xin ông tha cho tụi nó Sự gian sinh của họ Chỉ làm cho ông Cai Hùng thêm điên tiết Gã coi đó là một sự thách thức Cả nhà tội mày Muốn chết chung hả Được Quýnh hết cho tao Đánh tới khi nào Có đứa chịu mở miệng nhận tội thì thôi Mệnh lệnh tàn nhẫn được ban ra Đám lính lệ không còn nương tay nữa, vùng tròi quất không có thương tiếc lên cả nhà bốn người. Cả khoảng sân rộng lớn, chìm trong tiếng tròi vọt chát chúa, tiếng la hét, tiếng khóc nóc và vang sinh thảm thiết. Trong khu nhà dành cho gia nhân ở phía sau dinh thự, thằng Lía đang ngồi trong phòng dưỡng thương, đã bỗng nghe tiếng xì xầm bàn tán từ ngoài hành lang. Hai người ở, đang thì thầm với nhau, giọng đầy sợ hãi. Trời đất cơi! oại nghiệp nhà ông tư chán quá bay ơi, nghe đâu bị tố là thông đồng với giặc, giờ đang bị ông cai hùng cho người đánh roi ở ngoài sân trước kia kìa. Nghe tiếng rồ chác chúm, trợn hết cả gia gà luôn đó. Nghe tới cái tên Từ Chánh, Lýa nó giật mình, cả biết đây là nhà của con nhỏ Út lại, linh tính có chuyện không lành. Nó nén cơn đau từ vết thương, gượng đứng dậy đi nhanh ra một góc sân đấp sau một hàng cây từ đây nó có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng hải hùng ngoài sân trước nó chết sững cả nhà bốn người của út lại đang co ro với những làng roi tàn nhẫn kia không một giây chần chừ trừ, thằng lý biết mình phải làm gì gã quay người nghiến răng chịu đau bắt đầu cố chạy thật nhanh qua những cái dãy hành lang dài hướng về phía khu lầu riêng của cậu hai vợ vợ thứ cậu cậu ơi, có chuyện khẩn cấp là là con nhỏ út lại thằng lía thở hỗn hển, dịnh tay vào khung cửa để khỏi ngã quỵ cả nhà cô nói vừa bị ông cai huồn bắt ở dưới sân nghe đâu là tội thông đồng với giặc thêm nữa là tội ăn cắp cái đồng hồ của cậu ông cai đang cho người dụng hình rồi cậu ơi bên trong không có tiếng trả lời mà thay vào đó là một sự im lặng ghê sợ rồi rầm một tiếng jang lên, như thể có ai đó đang đập mạnh cả hai tay xuống bàn gỗ. Ngày sau đó, cánh cửa phòng bật tung ra, cậu hai sáng bước ra, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt thì đanh lại, hằn lên một cơn thịnh nộ mà thằng Lía chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu hai không nói một lời, chỉ sải những bước chân dài dồn dập đi về phía cầu thang. Thằng Lía dù đau đớn cũng vội vàng lảo đảo chạy theo sau. Càng đến gần gian nhà chính, Tiếng rôi vọt chát chúa kèm theo tiếng khóc la thảm thiết càng lúc càng rõ hơn. Mỗi một âm thanh đó như một nhát búa nện vào sự im lặng đáng sợ của cậu hai. Khi cậu hai đến cầu thang, tạm dừng lại một giây, từ trên cao nhìn xuống, cậu đã thấy được toàn bộ cảnh tượng bi thảm ở dưới sân. Cậu thấy được người con gái nhỏ bé đang được anh trai mình che chở, thấy được cha mẹ của cô đang bị đánh đập tàn nhẫn. Ánh mắt cậu xa xồm lại. Tên lính lệ lại một lần nữa vung cao cây roi mây, chuẩn bị giáng xuống tấm lưng đã hàng lên chi chít những giệt máu của hai điền. Chính lúc này, giọng nói của cậu hai sáng mới giang lên lạnh lùng đanh thép và đầy quyền quy cắt đứt mọi âm thanh hỗn loạn. Dừng tay! Cây roi của tên lính lệ khựng lại giữa không trung mọi âm thanh bỗng im bặt, cả cái khoảng sân từ ông cai hùng đám lính lệ cho tới gia đình ông tư tránh đều sững sờ kinh hãi ngước nhìn lên. Cậu hai sáng đang đứng trên mấy bậc thềm nhà trên, đôi mắt hằn lên một cơn thịnh nộ ghê sợ. Cậu ta thông thả bước xuống, theo sau là thằng lía. Ông cai hùng vội vàng chạy tới cúi đầu, dạ, dạ thưa cậu hai. Cậu hai sáng đi lướt qua gã, không thèm liếc mắt một cái. Cậu đi thẳng tới chỗ của gia đình út lại đang nằm cô quắp dưới đất. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt lấm lem nước mắt và máu của cô gái nhỏ đang cố gượng dậy. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mặt cai hùng, giọng lạnh lẽo nhưng sắc bén. Ông cai hùng, ai cho mày cái gàng đi hành hạ ân nhân của tao hả? Hai tiếng ân nhân nó gian lên như một tiếng sét Ông cây hùng chết sững, còn năm gàng thì mặt sám như trò. Cậu hai không đợi ai trả lời mà bước tới, dừng lại ngay trước mặt của Út Lại. Cô đang cố gắng ngượng đứng lên, nhưng mà vết trời trên lưng đau rát làm cô lảo đảo. Ngay lúc cô sắp ngã quỵ, một dòng tay rắn chắc đã đỡ lấy cô. Cậu hai sáng, không một lời báo trước đã cúi xuống và trong sự sững sờ của tất cả mọi người, cậu ta ẩm Úc lài lên tay. Một tiếng ối kinh ngạc bật ra từ miệng của bà Tư. Ông Tư tránh thì chết chân, cả đám gia nhân thì há hốc miệng. Chuyện này còn động trời hơn cả vụ phục kích cậu hai. Út Lài hoảng loạn, vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay của cậu. Cậu, cậu hai thả con xuống, con tự đi được mà. Cậu không có thèm nhìn cô chỉ siết vòng tay lại chặt hơn, giọng nói trầm và lạnh giang lên như một mệnh lệnh không thể chối cãi. nằm im. rồi cậu ta ngẩng lên, ánh mắt quét qua những gương mặt đang thất thần xung quanh. cậu nhìn thằng lía, kêu đốc tờ lại đây ngay lập tức. cậu ta nhìn bà quản gia đang rung rẩy, <cười> chuẩn bị một phòng sạch sẽ cho khách. mau lên. cuối cùng cậu nhìn ông bà tư tránh vẫn đang quỳ dưới đất. Còn mấy người? Đi theo tôi. Dứt lời, không cần biết ai có phản ứng gì. Cậu ta ôm ngang út lại, sải bước đi thẳng về phía khu nhà chính, bỏ lại sau lưng một khoảng sân đầy bàn hoàng sợ hãi và một mớ hỗn độn không lời giải đáp. Cậu hai sáng, bồng út lại trên tay, sải từng bước chân dứt khoát đi thẳng về phía khu nhà chính. Cậu lướt qua ông cai hùng đang quỳ rạp, lướt qua cái đám gia nhân đang đứng chết trân, không thèm liếc lấy một cái. Sự im lặng và ánh mắt sắc lạnh như băng của cậu vẫn còn đáng sợ hơn dạng lần tiếng la hét. Bà Tư, ông Tư và hai điền sau một giây ngơ ngác cũng dội vàng lão đảo đứng dậy vừa đau đớn vừa sợ hãi đi theo sau thằng Lía như một bầy gà đi theo chủ. Cậu hai đưa Út lại thẳng vào một căn phòng dành cho khách ở gian nhà chính, một nơi mà ngày thường ngay cả bà quản gia cũng không dám tự tiện bước vào. Cậu nhẹ nhàng đặt lại xuống cái giường nệm lông ngỗng, trắng muốt, mềm mại. Út lại, theo phản xạ, dội co người lại, tấm lưng đau rát vì làng trôi vừa mới chạm phải cái lớp vải garamen mát lạnh. Lần đầu tiên trong đời, Cô biết thế nào là một cái giường đúng nghĩa, nhưng trong lòng chỉ có sự hoảng loạn tột độ. Cô ngước nhìn lên, thấy cha mẹ và anh trai của mình đang đứng co ro ở trong góc phòng. Ánh mắt đầy sợ hãi nhìn căn phòng lộn lẫy với bàn ghế bằng gỗ cẩn, cái thau rửa mặt bằng sứ trắng và một tấm gương soi lớn có khung chạm trổ. Ngay lúc này, vị đốc tớ người Pháp được thằng Lía hớt hải dẫn tới, Ông ta đem theo một cái cặp da bộ dạng có phần bực dọc vì bị gọi đi gấp quá gấp. Nhưng khi thấy cậu hai sáng giá ánh mắt không cho phép ai từ chối, ông ta chỉ im lặng gật đầu rồi bắt tay vào việc. Cậu hai ra lệnh. Khám cho cô ấy trước. Dĩ đốc tờ cẩn thận xem xét vết thương trên lưng của út lại rồi lấy cồn bông băng để sát trùng. Mỗi lần tiếng bông gòn tẩm alcohol chạm vào da thịt út lại lại sùm mình vì đau rát nhưng mà cô cắn chặt môi không kêu một tiếng cậu hai sáng đứng khoanh tay ở một góc phòng im lặng quan sát sau khi băng bó xong cho cô doctor lại quay sang chữa trị cho bà Tư ông Tư và hai Điền những lằn trôi hằn trên da thịt họ được rửa sạch và bôi thuốc hai Điền dù đau vẫn không một lời than vãn chỉ lâu lâu lại liếc mắt nhìn em gái xem cô có ổn không. Sau khi ra lệnh cho lía trông coi vị đốc tờ làm việc, cậu hai sáng bước ra ngoài phòng khách. Ông hội đồng bỉnh đã đứng chờ sẵn ở đó, tay đang cầm một ly rượu mạnh, gương mặt ông ta tối sầm lại như sắp có bảo. Vừa thấy con trai, ông ta đã không kìm được cơn giận, giọng ông gầm gừ: "Mày đang làm cái trò gì vậy, sáng?" Mày đem một con nhỏ tá điện vô ở trong phòng khách, mày muốn cả cái xứ này nó cười cho mặt tao hả? Cậu hai sáng bình thản đối mặt với cha mình, giọng cậu vẫn lạnh lùng, không một chút nao núng. Con đang trả ơn cho người đã cứu mạng con trai trưởng của cha đó. Ông hội đồng bĩnh sững lại. Cậu hai nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào cha của mình. Nếu không có cũ, có lẽ bây giờ cha đang phải đi Dớt xác con ở dưới sông rồi. Danh dự của nhà hội đồng bỉnh quan trọng Nhưng mà so với mạng sống của người thừa kế Thì cái nào quan trọng hơn Thưa cha Ông hội đồng cứng họng Hậm hực Uống cạn ly rượu Rồi chuyển chủ đề Giọng trở nên tàn nhẫn Mang theo một tia chờ đợi Thôi dẹp cái chuyện đó đi Thằng Cai Hùng đã bắt được hai thằng trong đám nghĩa quân bữa trước rồi Tụi nó đang ở dưới nhà kho Ông ta nhìn con trai Ánh mắt đầy thăm dò Mày vô trong đó hỏi chuyện tụi nó đi, lấy lại thể diện cho gia đình. Phải cho tụi nó biết đụng đến nhà hội đồng bỉnh này là hậu quả ra sao. Lúc này, cậu hai sáng không trả lời ngay. Ánh mắt cậu trùng xuống, lạnh lẽo đến thấu xương. Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Nhưng mà nụ cười đó lại mang đến một cảm giác trợn người. Cậu ta tiến lại gần ông hội đồng bỉnh, giọng nói nhẹ nhàng. Thì thầm nhưng từng chữ lại sắc Cha yên lòng đi Con không cần phải hỏi Con sẽ khiến chúng nó tự nguyện khai ra tất cả những gì con muốn thậm chí cầu xin con lấy đi mạng sống của chúng nó Để còn hơn là phải tiếp tục sống Ông hội đồng nghe như vậy Bất giác nụ cười nở trên môi Ánh mắt của ông ta ánh lên sự hài lòng Pha lẫn một chút tự hào thầm kín Đúng rồi, phải như vậy chứ Con trai của ông phải là người như vậy. Phải tàn nhẫn và thông minh hơn những kẻ khác. Ông ta dỗ dai cậu hai sáng, giọng trầm xuống. Được, vậy giao cho con đó. Hai sáng gật đầu, không để lộ thêm cảm xúc, cậu ta quay sang gọi thằng Lía, người vừa mới bước ra từ phòng khách. Dẫn ba người nhà của Út lại sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận, cấm không trai làm phiền rồi không nói thêm lời nào. Cậu ta quay người bước thẳng ra ngoài, đi về phía nhà kho sau, nơi những kẻ đã tấn công mình đang bị giam giữ. Bóng lưng của cậu khuất dần trong đêm tối, mang theo một luồng khí lạnh lẽo, hứa hẹn một cơn ác mộng đang chờ đợi những kẻ xui xẻo kia. Bóng lưng của cậu hai sáng, khuất dần trong bóng tối, đi về phía nhà kho sau. Nhà kho rộng lớn, ẩm thấp và ngột ngạt. Ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn mang sông treo trên xà nhà, rọi xuống, tạo ra những cái bóng siêu vẹo. Hai nghĩa quân bị xích vào hai cây cột gỗ liêm, người đầy vết bầm tím, nhưng đôi mắt vẫn long lên cháy rực lửa căm hờn. Thấy cậu hai sáng bước vào, tên rô liền gầm lên giọng khàn đặc. Lại một lũ chó săn cho tay, tới nữa rồi hả? Có giỏi thì giết tao đi. Cậu hai sáng dường như không nghe thấy, cậu ta thong thả bước vô, một tên gia đình nhanh nhẹn khiêng tới một cái ghế bành, đặt xuống giữa nhà kho. Thêm một tên khác, nhanh tay, dùng cái khăn lau sạch. Cậu hai chậm rãi ngồi xuống, dắt chéo chân, lửa giận có hai tên tù như đấm vào một bức tường bông. Tên cai hùng, muốn lấy lòng chủ, liền quát lớn. tôi nói còn mạnh miệng hả? Đánh nó cho tọc! hai tên lính lệ vùng trời mây quất tới tấp vào hai tên nghiễu quân. Tiếng trời chát chúa vang lên, nhưng mà lạ thay, cả hai đều nghiến chặt răng chịu đựng, không một tiếng van xin, chỉ có những tiếng gầm gừ phẫn uất trong cổ họng. Cậu hai sáng vẻ mặt có chút nhàm chán, đưa một tay lên. Dừng lại đi. Tiếng trời im bặt. Cậu ta lấy ra một cái hộp thuốc lá bằng bạc, rút một điếu thằng lía lập tức bước tới mồi lửa trích một hơi thuốc thật sâu cậu ta mới nhận lấy tờ giấy báo cáo từ tay ông cai hùng lơ đảng đọc qua hai sáng đọc xong xếp tờ giấy lại ánh mắt nhìn hai tên tù một lượt cậu nhìn vào tên rô giọng đều đều rô tứ cố dột thân cái bộ mày là đứa khá gan lì đó Rồi khạc một bãi nước miếng Lẫn máu xuống đất Ánh mắt đầy thách thức Cậu hai sáng không có dễ gì là tức giận Cậu quay sang thằng Lía Người đang đứng im lặng Sau lưng của mình Giọng cậu ta nhẹ như không Nhưng lại khiến tất cả mọi người trong nhà kho Phải lạnh cả người Giết nó đi Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Tên cai hùng sững người Hai tên lính lệ đứng như trời trồng Giết người không tra hỏi gì thêm sao Chỉ của thằng Lía là không một chút do dự. Nó đã quá quen với những mệnh lệnh không thể đoán trước của chủ mình. Gã lặng lẽ, rút khẩu súng lục bên hông ra, bước tới trước mặt Rô. Rô dù là kẻ gan góc, nhưng lúc này trong mắt cũng thoáng một tia kinh hoàng. Rô không sợ chết, nhưng không ngờ cái chết lại đến một cách tùy tiện và lạnh lùng tới như vậy. Khoan! Râu chỉ kịp thốt lên một tiếng. Rùng một cái, tiếng súng gian lên đinh tay nhức ốc, dội vào bốt bức tường của nhà kho. Sô gục xuống, một lỗ thủng xuất hiện giữa trán, máu chảy ra lên láng, hòa vào cái dụng nước dơ trên nền đất. Cả nhà kho chết lặng, chỉ còn lại cái mùi thuốc súng hăng nồng và tiếng thở dốc đầy kinh hãi của thằng tụi. Gã còn lại, nhìn chân chân vào cái xác đồng đội vừa mới ngã xuống, toàn thân rung lên bần bật. Tụi không thể tin được, người đàn ông trẻ tuổi kia đã giết một mạng người dễ dàng như người ta búng một con trùi. Hai sáng vẫn ngồi yên trên ghế, vẫn dưng như thể người vừa mới ngã xuống chỉ là một con vật. Cậu ta chậm rãi xích thêm một hơi thuốc, để cho sự im lặng và hình ảnh của cái xác trước mặt gặm nhấm tinh thần của bảy tuổi cuối cùng, hài sáng mới cất tiếng giọng đều đều không một chút cảm xúc. Tụi, mày thấy đó, đồng đội của mày chết rồi. cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, nó chết là vì mày đó. bảy tụi giật nảy mình lắc đầu quay quậy những tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng. hài sáng đứng dậy thông thả bước tới. mày đừng có dội chối. Nó chết vì nó tưởng nó anh hùng Không có gì để mất Nhưng mà tao thì không có thời gian cho mấy đứa lì lợm Mà nè Còn mày Mày thì khác Mày có cái thứ để mất Mày có mẹ già, có vợ, có hai đứa con Hai sáng cúi người xuống ghé sát mặt vào thằng tuổi Đang kinh hãi Giọng thì thầm như ma quỷ Bây giờ tao sẽ cho mày chơi một trò Yên tâm đi Tao cũng sẽ không có giết mày Ta sẽ để mày sống, mày sẽ ngồi ở đây trong cái kho này, ngày này qua ngày khác. Hai sáng đứng thẳng dậy đi một vòng. Nhưng mà mỗi ngày, ta sẽ cho người gửi tới cho mày một món quà. Giọng hai sáng đầy vẻ thích thú. Ngày mai, có thể là một ngón tay của vợ mày, để mày biết là người của tao đã tới thăm nhà mày rồi đó. Ngày mốt, có thể là mấy cái răng của thằng Sửu con trai ba tuổi của mày. Còn nít thầy rằng <cười> Chuyện thường mà, phải không? Ngày kia nữa Ta không biết Có thể là bàn chân, cái lỗ mũi hay là cái gì đó Với lại Ta không có chắc là của ai Của mẹ mày, của vợ mày Hay là của thằng Tý Cái thằng con trai lớn của mày đó Bảy tuổi điên cuồng giải dụa Nước mắt nước mũi sang rụa Tiếng gào của gã bị chặn lại Bởi miếng dẻ Chỉ còn lại những âm thanh thống khổ Hai sáng nhìn tụi, ánh mắt không một chút thương hại. Tại sao không có giết ai trong nhà mày đâu? Tụi à? Tao chỉ từ từ lấy từng phần cơ thể của họ để cho mày ngồi đây sống và tưởng tượng. Hai sáng quay lại ghế ngồi xuống xích một hơi thuốc cuối cùng. À, đúng rồi. Trừ khi mày nói cho tao biết cái tên tao muốn nghe. Hai sáng dụi điếu thuốc. Mày có năm hơi. Năm. Bốn. Tụi gào lên, cố sức phun miếng dẻ ra khỏi miệng, gãy dập đầu xuống đất lia lia. Cái đầu tráng va vào nền xi măng nghe khô khóc, máu bắt đầu rỉ ra. Tên lính lệ thấy vậy, vội chạy tới rút miếng dẻ ra. Ngay lập tức, thằng tụi la lên, tiếng la xé lồng. con <cười> nổi, con nổi. Con sẽ nói hết. Con lại cậu. Đừng có đụng tới gia đình con. Con lại cậu. Con trăm ngàn lại cậu mà. Gã khóc lóc. Giang sinh. Khai báo tất cả mọi thứ trong một tràng quảng loạn đức quảng. Hai sáng nghe xong. Không nói gì. Cậu ta đứng dậy quay sang cai hùng đang đứng chết trân. Ghi lại hết đi. Đừng có để sót một chữ. Nói xong. Hai sáng quay người bước ra khỏi nhà kho có một lần ngoảnh lại, cánh cửa gỗ nặng nề kẹt một tiếng rồi đóng sầm lại, nhốt hết những tiếng khóc lóc gian sinh và sự điên dại của một linh hồn vừa bị quỷ diệt trong bóng tối. Bên ngoài trời khuya tháng chạp, yên tĩnh đến lạ thường. Ánh trăng chắc một lớp bụi bạc lạnh lẽo lên khoảng sân rộng. Gió khuya thổi qua mấy lùm cây nghe xào xạc. Sau sự tàn khốc vừa rồi, Sự bình yên này trở nên ghê rợn. Hai sáng đứng im một lúc, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành của ban đêm. Gương mặt cậu ta với ánh trăng là một chiếc mặt nạ bằng băng, không một chút cảm xúc. Thằng Lía lẳng lặng đứng sau lưng, không dám thở mạnh. Gã vừa được chứng kiến một con người thật của cậu chủ, một con người mà gã vừa kính nể vừa khiếp sợ. Cậu hai không đi thẳng về khu nhà chính, mà rẽ sang một vòi nước máy bằng đồng được lắp ở góc sân, một thứ của cải xa xỉ mà chỉ những nhà giàu nhất mới có. Cậu ta từ từ sắn tay áo sơ mi lụa trắng, dòng nước mát lạnh chảy ra. Cậu ta đưa hai bàn tay vào vòi nước, bắt đầu rửa một cách chậm rãi, kỹ lưỡng. Chà sát từng ngón tay, rửa sạch từng kẻ móng cậu ta rửa rất lâu như thể đang muốn gột rửa đi không phải là bụi bẩn mà là một thứ gì đó vô hình một mùi tanh của tội ác và quyền lực thằng lía dội vàng đưa hai tay dâng lên một cái khăn mặt trắng tinh đã được ướp hương qua lại hai sáng lau tay thật khô rồi chậm rãi chỉnh lại cổ áo vuốt lại mái tóc còn hơi rối hắn đứng im trong bóng tối thêm một giây Nhưng để khoát lại toàn bộ cái vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của mình Khi cậu ta quay người bước về phía gian nhà chính sáng rực ánh đèn Không còn một dấu vết nào của con quỷ trong nhà kho nữa Chỉ còn lại cậu hai sáng Người thừa kế của nhà hội đồng bỉnh uy nghiêm điềm tĩnh Và không ai có thể chạm tới Cậu ta đi thẳng về phía căn phòng dành cho khách Nơi út lại và gia đình cô đang ở Cánh cửa phòng của ông bà Tư Chánh đã khép lại, bên trong chắc đã ngủ say sau khi uống thuốc an thần của vị đốc tư. Chỉ còn căn phòng có út Lại đã còn hắt ra một khe sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Cậu dừng lại trước cửa, im lặng một giây, rồi nhẹ đưa tay lên gõ. Bên trong, út Lại đang ngồi trên mép giường, tiếng gõ cửa làm cho cô giật bắn mình. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lắp bắp. Dạ, ai đó? Không có tiếng trả lời. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Hai sáng bước vô, cậu ta còn mặc bộ đồ vét tông đi ra ngoài lúc chiều. Chỉ là cái cà vạt đã được nới lỏng. Vài nếp nhăn đã hàng trên áo sơ mi sau một đêm đầy biến động. Nhưng vẻ nguy nghi lạnh lùng thì không hề suy xuyển. Cậu ta khép cửa lại Không gây ra một tiếng động Úc lại dội dàng tụt xuống giường Định quấy đầu chào Nhưng vết thương sau lưng lại nhói lên Khiến cô nhăn mặt Cô đứng đó, hai tay bấu chặt vào nhau Không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hai sáng không nói gì Chỉ lặng lặng đi tới bên cửa sổ Đứng quanh tay nhìn ra khu vườn tối đen Sự im lặng bao trùm Ngột ngạt nặng nề Cuối cùng Út lại lấy hết can đảm, lý nhí lên tiếng trước. Giọng cô run run vì đau, vì sợ. <cười> dạ, con, con, con đổi ơn cậu hai đã cứu giúp cả nhà con. Hai sáng không đáp lại lời cảm ơn, cậu ta chỉ quay người lại. Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu sâu thẳm khó dò. Ánh mắt đó lướt qua gương mặt cô rồi dừng lại ở phần vai áo bà ba sạch sẽ nơi vết băng trắng vẫn còn lộ ra. Hải sáng hỏi, giọng vẫn lạnh lùng. Vết thương trên lưng còn đau không? Dạ, cũng đỡ rồi. Hải sáng gật đầu rồi chậm rãi bước tới gần hơn. Út lại bất giác lùi lại một bước, cậu ta dừng lại, giữ một khoảng cách. Cô đã cứu mạng của tôi, tôi đã cứu lại cả nhà cô, coi như chúng ta không có ai nợ ai lời nói sòng phẳng lạnh lùng của cậu ta khiến úc lại có chút hụt hẫng. Cậu ta nói tiếp: nhưng với tình trạng này của mấy người, thì không thể về cái xó đó được. vết thương cần thầy thuốc coi sóc. lũ người ngoài kia cũng chưa chắc để yên cho các người đâu. Cậu ra một mệnh lệnh cuối cùng: tạm thời cứ ở lại đây. Chừng nào tất cả lành lặn và chuyện bên ngoài đã yên, tôi sẽ cho người đưa về. Nói xong, cậu ta quay người, bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng. Úc Lai sững sờ, đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn. Cậu ta đã trả xong món nợ, nhưng lại vừa trồng vào cổ cô một sợi dây xích vô hình khác, lấp lánh và nặng trĩu. Cô đã được an toàn, nhưng lại mất đi tự do. Cô là khách, nhưng là một người khách không có quyền bỏ đi. Cái dinh thự này Với cô bây giờ Không khác gì một cái lồng son Sáng hôm sau Úc lại tỉnh dậy Trên cái giường nệm êm ái Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ Có rèm che bằng lụa Rọi một dịch sáng lên sàn gạch bông láng bóng Cả đêm qua Cô cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh Vết thương sau lưng vẫn còn nhức, Nhưng nỗi đau đó không thấm vào đâu So với sự quan mang trong lòng một lúc sau có tiếng gõ cửa một con sen trẻ mặc áo bà ba trắng quần lụa đen lặng lẽ bưng vào một cái mâm đồ ăn và thưa cô bà quản gia cho người mang bữa sáng lên cho gia đình cô dùng cả nhà ông tư tránh sau một đêm thấp thỏm trong căn phòng dành cho khách ở bên cạnh cũng vừa được người làm dẫn qua nhìn thấy cái mâm thức ăn ai nấy đều sững sờ không phải là cơm nguội hay khoai lang mà là một tô cháo yến nóng hổi, thơm phức. Điểm xuyến dài lát nấm đông cô, ăn kèm với dĩa gỏi gà xé phay. Ông bà Tư nhìn nhau, không ai dám đụng đũa. Anh Hai Điền thì mắt sáng rỡ, nuốt nước miếng ưng ực, nhưng thấy cha má chưa có ăn, anh cũng không dám. Giữa lúc không khí đang ngượng ngùng, ngoài cửa có tiếng guốc gỗ lóc cốc. Bà Ba Thiện, người vợ lẽ của ông hội đồng, phe phẩy cái quạt, điệu đàn đi ngang qua, đi bên cạnh bà là cậu Út tươi. Bà ta không bước dù chỉ liếc mắt vào trong phòng một cái rồi quay sang nói với người hầu gái đi bên cạnh, nhưng giọng thì đủ lớn để cả nhà ông Tư nghe rõ. Cái trình thử coi bộ dạo này sơm tụ quá hen, chó mèo gì cũng tha vô được, tứ gia đình ăn bám dơ dáy ô uế hết sức luôn à. Nói rồi, bà ta che miệng cười. Điếc mắt nhìn con trai của mình, cậu út Tươi cùng nhét mép cười một cái đầy khinh bỉ, rồi hai mẹ con thong thả bỏ đi. Những lời nói miệt thị đó như những mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng của cả nhà ông Tư tránh. Ông Tư cúi gầm mặt xuống, bà Tư thì hai mắt đỏ que vội quay đi. Anh Hai Điền không hiểu hết nhưng thấy má buồn anh cũng sửu mặt xuống. Chỉ có út lại là ngồi yên, đôi tay siết chặt. Cô không khóc, không tức giận. Cô hiểu ngay lập tức rằng dù được cậu hai bảo vệ thì gia đình cô vẫn chỉ là những kẻ hạ đẳng, không có được chào đón ở nơi này. Cứ ở lại đây ngày nào là còn phải chịu đựng sự sỉ nhục ngày đó. Bữa ăn sáng đầu tiên trong dinh thự, không ai nuốt nổi một muỗng cháo nào. Những ngày tá túc trong dinh thự trôi qua một cách nặng nề. Dù được ăn ngon mặc ấm nhưng cả nhà ông Tư Chánh lại cảm thấy tù túng như chim trong lồng. Ông Tư Chánh quen tay lầm lụng, bây giờ ngồi không nhìn ra sân mà hai bàn tay cứ ngứa ngáy bức trước không yên. Hai điền thì buồn bực, hết đi ra rồi để đi vào, nhìn cứ như cọp ở trong củi. Bà Tư tuy được nghỉ ngơi nhưng trong lòng thì lo lắng trăm bề. Úc Lai thấy hết. Cô không thể chịu được cái cảnh cả nhà mình sống trong sự ban ơn vì những ánh mắt khinh bỉ của đám người làm. Lòng tự trọng của cô không cho phép cái điều đó. Chờ đến lúc thấy thằng Lía đang một mình chỉ huy mấy người làm khiên cái chậu kiểng ngoài sân, Úc Lại lấy hết căng đảm bước tới. Anh Lía! Lía quay lại trả lời hết sức lịch sự. Ờ, có chi không cô lại? Cô cúi đầu giọng rành rọt. Phiền anh, thư lại với cậu hai, gia đình tôi đợi ơn cậu hai đã cưu mang, nhưng ngồi không ăn của người khác thật không có quen. Tụi tôi đại dân lao động, tay chân không có làm gì là không có chịu được. Xin anh nói với cậu hai, cho cha con tôi được làm việc gì đó trong nhà để đền ơn. Thằng Lía ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Gã đã quen thấy những cái kẻ chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, muốn hưởng thụ. Chứ chưa từng thấy ai được ở nhà sang Mà lại đi xin làm việc cực khổ Gã nhìn cô một lúc lâu Ánh mắt có thêm phần nể trọng Được Tôi sẽ thưa lại cho cậu hai Trong phòng sách riêng Cậu hai sáng đang cắm cuối xem xét Tập hồ sơ địa bộ Thằng Lía bước vào Thuật lại y nguyên lời của út lại Nghe xong Cậu sáng khẩn lại Cậu ta đặt cây viết máy xuống ngã người ra sau ghế im lặng một lúc lâu một nụ cười hài lòng gần như không thể nhận thấy trên đôi môi cậu ta biết mình đã nhìn không lầm người con nhỏ này dù ở trong hoàn cảnh nào vẫn giữ được cái lòng tự trọng của nó cậu ta nhìn quanh căn phòng sách rộng lớn nơi mà từ ngày về nước cậu ta vẫn chưa tìm được một người hầu cận nào đủ tin tưởng và sạch sẽ một ý nghĩ, một kế hoạch chợt lóe lên Cậu ra lệnh giọng đầy toan tính. Được, nếu nó muốn. Nói với bà quản gia, xếp cho cha và anh trai của nó phụ việc ở kho lúa. Má nó xếp xuống bếp phụ nấu nướng. Còn con nhỏ đó, kêu nó lên đây. Phòng sách của tao cần người hầu riêng. Thằng Lía sững người. Hầu cận phòng sách là một vị trí cực kỳ quan trọng, đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà lại giao nó cho một con bé tá điền mới tới. Chuyện này thật không thể tin được Nhưng mà lệnh của cậu hai Gã không có dám cãi Chỉ biết cúi đầu tuân lệnh Sáng hôm sau Úc lại được bà quản gia gọi lên Cô được phát một bộ bà ba Bằng lụa đen Sạch sẽ, tươm tất Bà quản gia dặn cô Đủ thứ phép tác quy củ Giọng điệu vừa nghiêm khắc Vừa có chút không tình nguyện Úc lại sụt trè bước vào phòng sách của cậu hai Cánh cửa gỗ liêm nặng trịch khép lại sau lưng, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cô chóng ngợp, căn phòng rộng lớn, mát lạnh, thơm một mùi giấy cũ, mùi mực tàu và một mùi hương lạ lẫm, sang trọng mà cô chưa từng ngửi thấy. Sách Ở khắp mọi nơi, trên những kệ gỗ cao tới tận trần nhà, nhìn như những bức tường thành bằng chữ. Hai sáng đang ngồi ở cái bàn lớn, cắm cúi viết, không hề ngẩng đầu lên. "Dạ, dạ thưa cậu hai. Pha cho tôi một ấm trà." Cậu ta ra lệnh, giọng đều đều, mắt vẫn không rời trang giấy. Úp lại luống cuống, cô nhìn thấy bộ đồ trà bằng sứ trắng vẽ hoa văn màu xanh tinh xảo được đặt trên một cái khay nhỏ. Bàn tay quen cầm cuốc cầm liềm của cô Bây giờ đây rung rung khi chạm vào cái tách trà mỏng manh. Cô cố nhớ lại cách mấy người hầu đã làm trong đêm tiệc, cẩn thận cho trà dạo ấm, rót nước sôi. Cô bưng ấm trà lại bàn, nhẹ nhàng đặt xuống. Dạ thưa, trà của cậu đây. Cậu hai vẫn không có nhìn lên, mà chỉ nói, để đó đi. Suốt cả buổi sáng hôm nay, cô chỉ làm những công việc thầm lặng, lau chùi mấy cái kệ sách. Sắp xếp lại mấy chồng giấy tờ trên bàn phụ. Không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng giấy lật lộc xoạt, tiếng ngồi bút máy viết trên giấy và tiếng tích tắc đều đặn của cái đồng hồ quả lắc nó lớn treo trên tường. Út lại cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng, cố biến mình thành một cái bóng, nhưng mà cô luôn cảm nhận được sự hiện diện đầy áp lực của con người đang ngồi kia. Đến gần trưa, khi đang xem xét một chồng giấy tờ, cậu hai sáng chợt lên tiếng trên cái kệ sách bằng gỗ đằng kia kìa, ngăn thứ tư đó, ừ, từ ở dưới lên tìm cho tôi cuốn sổ địa bộ của tổng hòa đồng. út lại giật mình, cô dội vàng đi tới kệ sách, tiêm cô đập thình thịch. trước mặt cô là hàng chục cuốn sổ bìa da dày cột. nhìn giống hệt nhau. trên gáy mỗi cuốn đều có ghi hàng chữ quốc ngữ màu vàng. Cô đưa mắt tìm, nhưng với cô, chúng chỉ là những con chữ ngòn nghèo, vô nghĩa. Cô cố đoán, tay lướt qua từng cuốn, nhưng không dám rút ra. Lấy sai, chắc chắn sẽ bị quở mắng. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán cô. Sự im lặng kéo dài, tiếng ngồi bút của cậu hai đã dừng lại. Cô biết cậu đang chờ. Nỗi xấu hổ và mặt cảm dân lên làm mặt cô nóng bừng. Cuối cùng cô quay lại, bước tới bàn làm việc. Hai tay bấu chặt vào nhau, giọng Lý Nhí run run, gần như không thành tiếng. "Dạ, thưa cậu hai, con con không có biết chữ." Cây viết máy trên tay cậu khựng lại. Sự im lặng trong phòng lúc này còn nặng nề hơn, cô nghe rõ cái tiếng tim mình đập. Cậu hai từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, một cái nhìn sâu thẳm, không rõ vui buồn, nhưng đầy xuyên thấu. Cô nghĩ cậu ta sẽ nổi giận Sẽ đuổi cô ra ngoài Vì sự ngu dốt của mình Nhưng Hai sáng chỉ lặng lặng Xếp cuốn sổ đang đọc lại Rồi ra lệnh giọng dứt khoát Từ nay Mỗi tối sau khi dọn dẹp xong Tới gặp tôi Út lại ngơ ngác Dạ Để làm gì thưa cậu Hai sáng nhìn cô Giọng không cho phép ai từ chối Tôi dạy cô học chữ. Đúng giờ hẹn, sau khi dọn dẹp xong bữa tối của cậu hai, Út Lại nhận được lời nhắn của thằng Lía kêu cô lên phòng riêng của cậu. Tim Út Lại như rớt xuống bụng. Phòng riêng của cậu chủ. Đó là một nơi cấm địa mà ngay cả những người hầu lâu năm cũng không dám tự tiện bước vô. Tại sao lại là ở đó? Nỗi sợ hãi mơ hồ vây lấy cô nhưng mà lệnh của cậu hai cô không có quyền từ chối út lại sung sẩy bước lên dãy cầu thang bằng gỗ liêm bóng loáng hành lang ở trên lầu tĩnh mịch đến trợ người cuối cùng cô dừng lại trước một cánh cửa gỗ gõ được chạm trổ tinh vi hít một hơi thật sâu bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi rụt rè dơ lên gõ nhẹ vô đi Út lại, nhẹ đẩy cánh cửa bước vô. Một mùi hương xa lạ lập tức bao trùm lấy cô. Mùi trầm hương thoang thoảng và một mùi dầu thơm của tay rất nhẹ, rất nam tính. Giữa phòng là một cái giường sập bằng gỗ cẩm lai to lớn. Phía trên có dăng một lớp mùng lụa trắng muốt. Cậu hai sáng đang ngồi ở một cái bàn viết nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Trên người đã thay một bộ đồ lụa mặc ở nhà màu xanh sẫm. Thấy cô bước vô, cậu ta không nói gì, chỉ hất hàm về phía một cái ghế đổ nhỏ đã được đặt sẵn ở cạnh bàn. Úp lại rón rén đi tới, ngồi xuống, không dám thở mạnh, hai tay bấu chặt vào vạt áo bà ba. Cậu đẩy về phía cô một trang giấy trắng tinh và một cây viết máy bằng kim loại sáng loáng. "Cầm đi." Tập kẻ nhưng đường thẳng. Úp lại run run cầm lấy cây viết, bàn tay chai sần của cô Giống quen với sức nặng của cái cuốc, cái liềm, bây giờ đây gượng gạo một cách tội nghiệp khi cầm một vật mỏng manh tinh xảo như vậy. Cô cố gắng chấm ngồi bút xuống giấy, nhưng mà bàn tay không nghe lời, nó cứ sung lên tạo ra một đường kẻ nghịch ngoạt, lem mực. Mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ. Một tiếng chặt lưỡi gian lên. Hai sáng đã đứng dậy từ lúc nào, Úc lại chực mình sợ hãi, cúi gầm mặt xuống. Cậu ta đi vòng qua, đứng sau lưng cô. Ức lại nín thở, cảm nhận được hơi ấm từ người cậu phả ra. Rồi một bàn tay to lớn ấm áp bỗng bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cầm lấy cây viết. Không phải cầm như vậy. Giọng cậu ta trầm xuống, thì thầm bên tai của cô: một luồng điện lạ chạy dọc hết cả người Ức lại làm cả người cô cứng lại như tượng đá. Hai sáng từ từ, dứt khoát, đưa tay cô kẻ một đường thẳng tắp, hoàn hảo trên trang giấy. Thế chưa? Phải đưa bút một cách dứt khoát. Ngay khi đường kẻ vừa kết thúc, cậu ta lập tức buông tay cô ra, lùi lại một bước, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Tập trung vô, tự mình làm đi. Nói xong, Hai sáng quay về ghế của mình, cầm một cuốn sách lên đọc, không nhìn cô nữa. Úc lại ngồi đó, tim vẫn còn đập loạn xạ, bàn tay phải vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cậu. Buổi học đầu tiên kết thúc sau một buổi dài như cả thế kỷ. Cô dọn dẹp giấy bút rồi cúi đầu chào, giả vờ lui ra ngoài phòng như chạy trốn. Những buổi học tiếp theo còn căng thẳng hơn, đêm nào cũng dậy Úc Lai phải đối mặt với sự im lặng và thái độ khắc nghiệt của cậu hai. Cậu ta là một người thầy vô cùng khó tính, cậu không có bao giờ khen, chỉ có những lời nhận xét ngắn gọn lạnh lùng. Nét yếu quá! Chữ này siêu dẻo, viết lại 10 lần. Có lần, vì quá căng thẳng cô làm vấy một giọt mực lên trang giấy tập viết. Cậu không nói gì, chỉ lặng lặng cầm tờ giấy dò nát lại rồi ném vào sọt rác. Hành động đó còn làm cho cô sợ hơn cả ngàn lời quở trách Nhưng sự khắc nghiệt của cậu không có làm út lại nạn chí Ngược lại, nó lại chăm lên cái ngọn lửa nhiệt quyết Bướng bỉnh ở trong người cô Cậu càng chê, cô lại càng quyết tâm phải làm cho được Ban ngày, trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi sau khi làm việc xong Thì thay vì nghỉ ngơi Cô lại lén ra sau hè Kiếm một cái cây que nhỏ cầm cụi tập viết lại những cái chữ đã học xuống nền đất tráng cô lấm tấm mồ hôi đôi mày thanh tú nhíu lại tập trung cao độ vào từng nét chữ vô hồn thằng Lía từ xa nhìn thấy cái cảnh đó mấy lần chỉ lặng lặng gật đầu trong lòng không khỏi có thêm vài phần nể phục đối với cô gái nhỏ bé này Úc Lài không biết những nỗ lực thầm lặng của mình đã có người từ trên lầu nhìn thấy cô chỉ biết một điều Cô không thể để cho người đàn ông kia xem thường mình. Cô phải học được, học bằng mọi giá. Sau gần hai tuần khổ luyện, bàn tay của út lại đã dần quen với cây viết máy. Những đường kẻ không còn siêu vẹo, những vòng tròn đã trở nên đều đặn hơn. Dưới sự chỉ dạy khắc nghiệt của cậu hai sáng, cô đã thuộc lòng mặt chữ cái. Tối nay, cậu ta ra một bài tập mới. Viết tên của cô đi. Bút lại sung trung chấm bút vào nghiêng mực. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nắn nót viết lên trang giấy trắng, từng nét từng nét một, chữ L công công, chữ A, chữ Y, và cuối cùng là dấu quyền, chữ Lại. Tên của cô, lần đầu tiên trong đời nó được viết ra bởi chính bàn tay của cô. Cô nhìn chầm chầm vào con chữ còn ướt mực. Một niềm vui sướng và tự hào thầm lặng Tinh khôi dâng lên trong lòng Nó đẹp một cách lạ lùng Hai sáng đã quan sát tất cả Sự lì lợm và tiến độ của cô gái này Đã làm cậu ta thật sự ngạc nhiên Cậu không nói gì Chỉ gật đầu Một cái gật đầu gần như không thể nhận thấy Tạm được Đối với Úc lại Hai cái tiếng đó Nghe còn êm tai hơn cả ngàn lời khen Hai sáng, để về phía cô một cuốn sách mỏng có bìa màu vàng đã cũ. Quốc văn giáo khoa thư. Học vần đi. Những đêm sau đó, không khí trong phòng riêng của cậu hai đã bớt đi phần nào căng thẳng. Thay vì chỉ có tiếng bút viết, suột soạt, bây giờ đây còn có thêm tiếng đọc bài ngọng nghịu a của út lại. Cô đang đánh vần đọc một bài tập đọc ngắn trong sách. Đó là Một câu chuyện ngụ ngôn về một người tiều phu nghèo tốt bụng Đã cứu một con chim phượng hoàng bị thương Và sau đó Được chim phượng hoàng trả ơn Giúp cho cả nhà sống trong no ấm Đọc xong Úc lại im lặng một chút Rồi cô rụt rè ngẩng lên Nhìn hai sáng bằng đôi mắt trong veo đầy thắc mắc Và thưa cậu Có phải người ở hiền Thì lúc nào cũng sẽ gặp lành không Câu hỏi ngây thơ của cô về một thế giới trắng đen rõ ràng, về một sự công bằng đơn sơ, bỗng dưng làm hai sáng sững lại. Cậu ta ngẩng lên khỏi trang sách của mình, chăm chú nhìn cô. Trong ánh đèn, gương mặt cô gái nhỏ vừa có vẻ nghiêm túc, vừa có nét trong sáng đến lạ thường. Nó hoàn toàn đối lập với cái thế giới đầy mưu mô lọc lừa mà cậu ta đang phải đối mặt hàng ngày. Cậu im lặng một lúc lâu, định nói cái gì đó. Đúng lúc này, ở ngoài hành lang, một bóng dài lụa lướt qua. Là bà ba thiện, cánh cửa phòng cậu hai không có đóng chặt, chỉ khép hờ để hở một khe nhỏ. và ta tình cờ đi ngang, rồi tình cờ dừng lại khi nghe tiếng nói chuyện bên trong. Bà ghé mắt nhìn qua khe cửa. Một cảnh tượng mà bà sẽ không bao giờ quên. Dưới dần sáng ấm áp của ngọn đèn bàn, Cậu hai sáng và con nhỏ hầu gái đang ngồi rất gần nhau. Cậu ta không có làm việc gì mà chỉ đang chăm chú nhìn nó. Và trên gương mặt lạnh lùng của cậu một sự dịu dàng thoáng qua mà bà ta chưa bao giờ nhìn thấy được. Đó là một khung cảnh của sự thân mật yên bình. Bà không nói gì. Nụ cười trên môi vẫn còn đó. Nhưng mà đôi mắt đã lạnh đi. Tối sầm lại. Bà ta lẳng lẳng quay gót. Cái bóng áo dài lụa của bà Nút chững vào bóng tối của hành lang Trong phòng Hai sáng và út lại Hoàn toàn không hay biết Cậu cuối cùng cũng trả lời Câu hỏi của cô giọng trầm xuống Chuyện cổ tích thôi Ở đời không có đơn giản như vậy đâu Út lại không rõ ý tứ của câu đó Cô chỉ có cảm giác Cơn giông bão mà cô nghĩ Đã qua Thực chất chỉ mới bắt đầu Thời gian trôi qua, những vết thương của cậu Hai Sáng đã bình phục hơn rất nhiều, không khí khủng bố trong xóm làng cũng đã tạm lắng xuống, nhưng mà sự sợ hãi thì vẫn còn lẫn khuất trong từng ánh mắt, từng mái nhà. Trong phòng sách riêng, Hai Sáng đang ngồi im lặng bên bàn làm việc, tay lật xem một tập hồ sơ dày. Thằng Lía đứng bên cạnh, cánh tay vẫn còn quấn băng, báo cáo lại những gì gã đã điều tra được trong suốt thời gian qua dựa trên lời khai của thằng Tụi và các nguồn tin tức khác dạ thưa cậu đúng như thằng Tụi nó đã khai bọn chúng tự xưng là Nghĩa Hưng Đoàn là một nhánh nhỏ của một tổ chức khác lớn hơn kẻ cầm đầu là một thầy đồ tên Sáu Trị có chút chữ Nghĩa hay dùng thơ văn yêu nước để chiêu dụ cái đám tá điền bất mãn cậu hai sáng không ngẩn lên chỉ gật đầu thằng Lía nói tiếp cũng theo lời của nó Cái đêm phục kích đó, mục tiêu của chúng không phải là cậu. Chúng nhận được tin mật báo sai, nói rằng tỉnh trưởng vai đồ sẽ đi trên chiếc xe đó, mục đích là muốn bắt sống quan tây để gây tiếng vang đòi yêu sách. Nghe xong, cậu hai sáng khép tập hồ sơ lại, gương mặt cậu ta không lộ một chút cảm xúc nào. Cậu đứng dậy, đi tới tấm bản đồ địa bộ lớn treo ở trên tường, bàn tay cậu ta lướt trên tấm bản đồ, rồi dừng lại ở một khu vực rậm rạp hiểm trở. Cái ổ của chúng đó, thằng bảy tuổi nói là ở trong khu trường tràm này có phải không? Dạ phải thưa cậu, nơi đó đường đi lắt léo, lâu xảy ung um tùm, chỉ có một độc đạo mà thôi. Hai sáng im lặng một lúc lâu, đôi mắt nheo lại đầy toan tính. Cậu không hề có ý định cho người đi tàn sát. Cậu ta quay lại ra lĩnh cho thằng Lía giọng dứt khoát. Mày cho người đi mật báo với lính tay trên tỉnh. Cung cấp cho chúng nó toàn bộ thông tin về tên Sáu Trị và cái ổ của chúng. Nói với đám tây cứ tự nhiên mà hành động. Nhưng, nhớ nói cho khéo, là tin này do một người dân yêu chuộng hòa bình cung cấp, tuyệt đối không để lộ ra là tin từ nhà mình. Thằng Lía sững người, nhưng rồi gã hiểu ra ngay, đây là một chiêu mượn dao giết người quá cao tay. Vừa trừ khử được kẻ thù, vừa không làm bẩn tay mình, lại vừa ghi được điểm với chính quyền pháp. Sau khi bàn xong việc lớn, cậu hai sáng mới ngồi xuống ghế, giọng trở nên lạnh hơn. Hai sáng im lặng một lúc rồi hỏi. Đám tá điện bị bắt quang đã thả ra chưa? Dạ thưa cậu hai, vẫn còn bị giam ở nhà kho sau. Ông cây hùng nói chờ cậu khỏe lại để xin ý kiến. Ánh mắt cậu ta lạnh đi. Cho tập hợp tất cả bọn chúng ra sân trước. Ngay bây giờ ta sẽ ra nói chuyện với tụi nó. Khoảng sân xi măng rộng lớn của dinh thự bây giờ đây im phăng phát gần hai chục người tá điền trong đó có cả chú ba hàng xóm bị đám lính lệ lôi ra bắt đứng xếp hàng họ gầy gò sợ hãi mặt mày hốc hác sau nhiều ngày bị giam cầm bây giờ đang hoang mang không biết số phận của mình sắp đi về đâu tên cai đứng quanh tay mặt hầm hầm sát khí chợt cánh cửa nhà chính mở ra Hải sáng trong bộ đồ vest, gương mặt còn hơi xanh xao nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, thong thả bước ra. Tất cả mọi người đều vội cúi đầu. Hải sáng bước tới, đứng trước đám tá điện đang rung rẩy, cậu ta nhìn một lượt rồi cất giọng, giọng nói không quá lớn nhưng rõ ràng vang vọng khắp khoảng sân. Mấy ngày qua, bà Quang đã phải chịu nhiều kinh sợ, tôi hiểu Câu nói đầu tiên của cậu làm tất cả mọi người ngạc nhiên, cậu ta nói giọng bắt đầu hằng lên sự căm phẫn. Nhưng mà nguồn cơn của sự khổ sở này không phải đến từ nhà hội đồng bỉnh, mà nó đến từ cái bọn loạn đảng Nghĩa Hưng Đoạn. Chính tụi nó, những kẻ lén lút như chuột bọ đã tấn công tôi, giết hại người của tôi vì sợ an nguy của cả đồn điền này của tất cả bà con, cha tôi buộc phải ra lệnh truy quét để tìm ra thủ phạm. Trong lúc hỗn loạn, đã có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Cậu ta dừng lại, để cho từng lời nói của mình thấm vào đầu óc những người nông dân, rồi giọng trở nên ôn hòa hơn. Nhà hội đồng bỉnh từ bao đời nay, luôn coi tá điện như người trong nhà. Chúng tôi cho các người đất để canh tác, cho các người công ăn việc làm, cho các người sự yên ổn, bọn loạn đảng kia tôi nói cho các người được cái gì ngoài chết chóc sợ hãi cho cảnh nhà tan cửa nát này. cậu nhìn thẳng vào họ. hôm nay tôi đứng ở đây sẽ trả lại sự công bằng cho những người vô tội. cậu tra hiệu, thằng lý và thầy ký lân lập tức cho người khiêng ra những bao lúa và một cái tráp đựng tiền. tất cả những ai bị bắt quan sẽ được thả ngay lập tức. ngoài ra Để bù lại sự kinh sợ mà bà con phải chịu, nhà hội đồng bỉnh sẽ bồi thường cho mỗi gia đình hai đồng bạc trắng và ba giả lúa. Cả đám tá điền sững sờ, hai đồng bạc trắng, ba giả lúa, họ không dám tin vào tay của mình. Từ chỗ sắp chết, họ bỗng dưng được minh quan và còn được đền bù. Một vài người đàn bà đã bật khóc nức nở, rồi cả đám đông đồng loạt quỳ rạp xuống dập đầu lia lia. Đội ơn cậu hai Đội ơn cậu hai Hai sáng giơ tay lên Mọi âm thanh im bặt. Tôi chỉ muốn bà con biết một điều Đi theo nhà hội đồng bỉnh Các người sẽ được che chở Còn nghe lời xúi dục của bọn giặc Thì chỉ có con đường chết Chỉ bằng mấy câu nói Cậu ta đã biến một hành động tàn bạo Của gia đình mình Thâm lục sự bất đắc dĩ Và biến bản thân thành Một người chủ nhân từ công bằng. Khi đám tá đá điền cuối cùng quấy đầu tạ ơn rời rời khỏi sân, không khí vui mừng lập tức tan biến, thay vào đó là một sự im lặng lạnh lẽo nặng nề nó bao trùm cả quãng sân rộng. Đám lính lệ đứng im phan phát, không dám nhúc nhích. Hai sáng vẫn đứng trên bậc thềm, gương mặt không một chút cảm xúc. Cậu ta khẽ hất hàm. Lập tức hai tên lính lệ lôi ông cai hùng, người nãy giờ vẫn đang đứng nép ở trong một góc, ra quỳ giữa sân, gã đàn ông thường ngày hống hách tàn nhẫn, bây giờ đây sung rẫy như một con cầy sấy, mặt mày tái mét không dám ngẩng đầu lên. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 trong 5 tập của bộ truyện Mưa Giang Đầu, tác giả Kẻ Lan Thang. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở tập 4.